Trường 24 Bế quan bí thuật Lão Crutcher hóa ra vẫn trốn chui trốn nhủi trên gian phòng áp mái nhà chứ chẳng bốc hơi bay biến đi đâu cả. Chú Sirius đã tìm thấy lão trên đó, dính đầy bụi bặm chắc chắn là đang kiếm tìm thêm các cổ vật của dòng họ Black để giấu trong cái tủ chén của lão. Tuy chú Sirius có vẻ hài lòng với câu chuyện này, Harry lại cảm thấy không yên tâm. Tâm tính lão Crutcher dường như khá hơn trước sự tái xuất hiện của Harry. Tiếng lầm bầm cay đắng của lão đã dịu đi ít nhiều và phục tùng những mệnh lệnh một cách ngoan ngoãn như, hơn như thường lệ. Mặc dù một đôi lần Harry vẫn bắt gặp lão gia tinh này chừng mắt, nhìn nó trong chòng, nhưng lão luôn luôn ngó đi chỗ khác thay ngay khi lão nhận thấy Harry để ý. Harry nói với chú Sirius những nghi ngờ mơ hồ vì giờ đây lễ Giáng sinh đã qua, niềm hân hoan của chú đang nhanh chóng bốc hơi. Ngày tụi nó lên đường về trường Hogwarts càng đến gần thì chú càng trở nên dễ rơi vào cái mà bà Whitsy gọi là những cơn nổ rột. Đó là những lúc mà chú đâm ra lầm lì gắt gỏng, thường rút lui vô phòng con bằng mã bức bích. Và mỗi lần như vậy thì lại lì ở trong đó hàng giờ đồng hồ. Nỗi sầu thảm của chú ngấm ra khắp căn nhà, luồn dưới các khe cửa rồi tỏa ra khắp phòng như một thứ khí độc hại khiến cho tất cả mọi người trong nhà đều bị lây nhiễm nỗi u sầu đó. Harry không muốn bỏ lại chú Sirius một mình trong căn nhà này với mỗi lão creature để bầu bạn. Thực ra, đây là lần đầu tiên trong đời nó, Harry không háo hức trông mong trở về trường Hogwarts. Trở về trường có nghĩa là lại một lần nữa nó tự đặt mình dưới bàn tay đạm bạo chúa tàn độc của mụ Dolores Umbridge. Mụ này hẳn là đã thêm ra một tá đạo luật khác trong thời gian tụi nó không có mặt ở trong trường, kế đến là chẳng còn trận quyết định nào để nó nôn nóng mong chờ nữa. Bởi vì nó đã bị cấm thi đấu rồi Đã vậy, cái gánh nặng bài làm ở nhà của tụi nó Rất có thể sẽ gia tăng chóng mặt Khi mà kỳ thi đang đến gần Thầy Dumbledore thì vẫn xa cách như lâu nay Thiệt tình Nếu không vì những buổi học của DQZ Thì Harry cảm thấy Nó có thể đến gặp chú Sirius Để năn nỉ chú cho nó bỏ học ở trường Hogwarts Mà ở lại với chú trong ngôi nhà Ở quảng trường Grimau Thế rồi, vào đúng cái ngày cuối cùng Của kỳ nghỉ lễ Lại thêm một chuyện khiến Harry càng thêm sợ chế đi được cái việc đi học lại. Lúc đó Ron và Harry đang chơi cờ pháp thuật trong phòng của tụi nó dưới sự quan sát của Hermione, Ginny và con mèo Crookshanks thì bà Weasley thò đầu vô phòng nói: "Harry cưng, con có thể đi xuống nhà bếp một lát không? Giáo sư Snape có đôi lời muốn nói với con." Harry không thể nào lãnh hội ngay được điều mà bà Weasley vừa nói. Một trong mấy thành quách của nó đã bị một con tốt của John tấn công dữ dội và nó đang hăng say tiếp tục phản phản công. Đập tan hắn, đập tan hắn, hắn chỉ là một tên tốt, mày đúng là đồ ngu. Ôi xin lỗi, thưa bác Wesley bác vừa nói gì ạ? Giáo sư Snape cưng à, trong nhà bếp, thầy muốn nói chuyện với con. Mồm Harry hóa ra về kinh hoàng nó quay lại nhìn John, Hermione và Ginny, tất cả tụi nó cũng há hóc mồm miệng ra nhìn lại nó. Con Croaksize nãy giờ bị Hermione vất vả kiềm giữ suốt 15 phút, thừa cơ hội đó vui mừng nhảy phóc lên bàn cờ, khiến cho các quân cờ hoảng hồn chạy trốn, kêu la thất thanh. Harry ngây người ra hỏi lại, "Snape à?" Bà Weasley nói giọng trách mắng, "Giáo sư Snape con à, đi thôi, nhanh lên, thầy không thể ở lại lâu." Khi bà Weasley đã đi khuất, Ron mất tinh thần thấy rõ, nó nói, "Ông ấy muốn làm gì bồ chứ?" Bộ đô có phạm lỗi gì hả? Không, Harry tức giận nói, giả soát bộ não của nó để nghĩ coi nó đã có thể làm cái gì khiến như thầy Snape chi đổi theo nó đến tận quảng trường Grimmauld. Chẳng lẽ bài tập chót của nó đã bị điểm quy sao chứ? 122 phút sau, Harry đẩy cánh cửa nhà bếp mở ra và thấy cả chú Sirius và thầy Snape cùng ngồi bên cái bàn bếp dài trứng mắt nhìn nhau. Sự im lặng giữa hai người thật nặng nề vì không ai gai. Một lá thư nằm trên bàn trước mặt chú Sirius Harry thông báo sự có mặt của mình Dạ Thầy Snape ngoảnh lại nhìn nó Mái tóc đen bóng nhẫy rũ xuống Hai bên gương mặt thầy như hai tấm màn Ngồi xuống Potter Chú Sirius dựa ngửa ra sau Tựa người trên hai chân sau của cái ghế Và lên tiếng nói rất to với cái trần nhà Anh biết không Anh Snape Tôi nghĩ nếu anh đừng ra lệnh ở đây Thì tôi thấy thích hơn Đây là nhà của tôi Mong anh hiểu cho gương mặt xanh sao của thầy Snape ửng đỏ lên một cách xấu xí. Harry ngồi xuống một cái ghế bên cạnh chú Sirius, đối diện với thầy Snape bên kia cái bàn. thầy Snape bắt đầu nói miệng cong lên vì cái nhếch mép quen thuộc. "Potter à, ta đúng ra chỉ gặp mình trò thôi nhưng anh Black." chú Sirius la lớn chưa từng thấy. "tôi là cha đỡ đầu của nó." giọng thầy Snape ngược lại càng lúc càng châm trọng một cách êm ái. "ta đến đây theo lệnh của Dumbledore nhưng dù sao đi nữa anh cứ ở lại anh Black à." ta biết anh khoái có cảm giác can dự. chú Sirot thả cái ghế đứng lại trên bốn chân, gây ra một tiếng cột thế to. anh nói thế nghĩa là sao hả? chỉ có nghĩa là ta chắc chắn anh hẳn đang thấy à, nản lòng bởi một thực tế là anh không thể làm điều gì hữu ích. thầy Sernet ý nhị nhấn giọng vào chữ hữu ích rồi nói tiếp. cho hội. bây giờ đến phiên chú Sirot đỏ mặt. Môi thầy Snape cong lên, vẻ chiến thắng oanh liệt khi thầy quay lại nói với Harry Thầy hiệu trưởng phái ta đến đây để nói cho cho biết Potter à, rằng chính cô ấy muốn cho học bế quan bí thuật trong học kỳ này Harry nghẹt mặt ra hỏi lại, học cái gì ạ? Giọng nhạ báng của thầy Snape trở nên rõ mồm một Bế quan bí thuật, Potter à Bí quyết phòng vệ thần diệu của trí tuệ chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài Một chi phái pháp thuật ít người biết đến Nhưng lại vô cùng hữu dụng Trái tim Harry quả tình là bắt đầu Đập gấp gáp, bí quyết phòng vệ Chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài ư Nhưng nó đã bị ám đâu Tất cả tụi nó đều nhất trí là Harry buộc miệng nói Tại sao con phải học môn bế quan gì đó Thầy Snape nói rất êm à Tại vì hiệu trưởng cho đó là một ý kiến hay Chó sẽ được dạy riêng mỗi tuần một buổi Nhưng trò không được nói với ai biết trò đang làm gì Nhất là bà Dolores Umbridge Cho hiểu không Harry đáp Dạ hiểu Nhưng ai sẽ dạy con Thầy Snape nhến chân mày lên Thầy nói Chính ta Harry có một cảm giác kinh khủng là ruột gan nó Đang tan chảy ra Lớp ngoại khóa với thầy Snape Kiếp trước nó đã làm gì nên tội Mà bây giờ phải chịu cái hậu quả này Nó ngó qua chú Sirius cầu cứu Chú Sirius nói một cách hung hăng Tại sao cụ Dumbledore không đích thân dạy cho Harry Tại sao lại là anh chứ Thầy Snape vẫn dương nguyên Cái giọng mượt mà Tôi cho là vì hiệu trưởng có cái quyền ưu tiên là giao phó cho người khác những công việc kém thú vị. Ta cam đoan với anh là ta không hề xin xỏ công việc này. Thầy Snape đứng dậy. Potter, ta sẽ đợi trò lúc 6 giờ chiều ngày thứ hai tại văn phòng của ta. Nếu có ai hỏi thì trả lời trò phụ đạo muốn đồng dược trị liệu. Ai từng thấy trò học hành trong lớp của ta đều có thể thấy trò cần phải được cầm cặp thêm. Thầy quay mình đi để thấy quay mình lại để ra đi, tấm áo choàng lử hành màu đen phồng lên như cái gối phía sau lưng. chú Sirius ngồi thẳng lưng trên ghế nói: "Chờ một chút." Thầy Snape quay lại đối diện hai chú cháu Harry, nhếch mép giữa cợt: "Ta hơi bận, anh Black à, không giống như anh, ta đâu có thời gian rảnh rỗi vô cùng tận." Chú Sirius đứng dậy: "Tôi đi thẳng vô vấn đề vậy." Chú Sirius hơi cao hơn thầy Snape một chút, Harry để ý thấy thầy Snape đã gồng bàn tay mình thành nắm đấm trong túi áo choàng. Harry dám chắc là bàn tay thầy nắm chặt cây đũa phép. Chú Sirius nói tiếp, nếu mà tôi nghe được là anh dùng buổi học bế quan mỹ thuật để hành hạ Harry thì anh liệu mà ăn nói với tôi? Thầy Snape khinh hỉnh, cảm động thay, nhưng chắc là anh có nhận thấy Potter rất giống cha nó chứ? Chú Sirius hãnh diện đáp, đúng tôi biết. Thầy Snep nói ngọt sớt, "À vậy thì anh hẳn hẳn là nó là biết nó kêu căng đến nỗi mọi lời phê bình đều bị văng ngực ra chứ?" Chú Sirius đẩy ghế qua một bên một cách hơi thô bạo, rồi sải bước vòng qua cái bàn đến bên thầy Snep, vừa đi vừa rút cây đũa phép ra. Thầy Snep cũng vung cây đũa phép của thầy lên, hai người đều quyết tâm đối đầu nhau. Chú Sirius thì tỏ ra điên tiết liều mạng, còn thầy Snep thì nhận thận trọng đắn đo. Ánh mắt của thầy chuyển từ đầu cây đũa phép của chú Sirius đến gương mặt chú. Harry kêu lớn, kêu lớn. Chú Sirius, nhưng chú Sirius làm ra vẻ không nghe nó. Gương mặt của chú lúc này chỉ còn cách mặt thầy Snape chừng ba tấc. Tôi, cả, tôi cảnh cáo anh, Severus. Tôi có cần biết chuyện của Dumbledore đã tin là anh được cải tạo? Tôi biết rõ hơn. Thầy Snape nói nhỏ. Thế ư? Nhưng tại sao, nhưng tại sao anh không nói với cụ ấy biết điều đó? Hay là anh sợ rằng cụ có thể không thèm coi trọng lời khuyên bảo của một người trốn tránh trong nhà má mình suốt 6 ráng trời? Nói đi, dạo này Lucius Malfoy ra sao? Tôi chắc hắn rất vui mừng là con chó nhỏ của hắn đang làm việc ở trường Hogwarts. Thầy Snape nói nhỏ, nhân nói tới chó, anh có biết là Lucius Malfoy đã nhận ra anh khi anh liều mạng chạy ra ngoài đường lần trước không để lộ mình trên một sân ga an, an toàn là một sáng kiến láo lỉnh đó, anh Black à? Nó cho anh cái cớ vững vàng để trong tương lai không cần phải chui ra khỏi chỗ ẩn nấp Đúng không? Chú Sirius giơ cao cái độ phép Harry phóng vọt qua cái bàn tìm cách chân giữa vô hai người hét tướng Đừng chú Sirius xin đừng Chú Sirius gầm lên Anh nói tôi là đồ hàng nét hả? Chú tìm cách đẩy Harry tránh ra nhưng nó kiên quyết không nhúc nhích Thầy Snape nói Ủa chứ sao tôi nghĩ là tôi nói vậy chú Sirius gào lên, bàn tay không cầm đũa phép, ra sức đẩy Harry qua một bên. Harry tránh ra. Cánh cửa vào nhà bếp mở ra và cả nhà Weasley, kể cả Hermione, cùng bước vào. Màn mày tất cả đều đang hớn hở và, và và giữa đám đông đó là ông Weasley đang bước đi rất tự hào trong bộ pyjama sọc bên ngoài khoác một tấm vải ni lông. Ông hí hưởng tuyên bố cho khắp cả nhà bếp biết: lành bệnh rồi, chữa khỏi hoàn toàn rồi. Nhưng ông Cũng như tất cả những người khác trong gia đình Weasley đứng xứng người ngay tại ngưỡng cửa Tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt họ Cái cảnh đang bị tạm dừng giữa chừng Vì cả thầy Snape và chú Sirius quay đầu nhìn về phía cửa Trong khi hai cây đũa phép của họ vẫn còn đang chĩa vào mặt nhau Còn Harry thì đứng bất động giữa hai người Mỗi cánh tay của nó duỗi về phía một người cố gắng đẩy họ ra xa nhau Nụ cười tuột khỏi gương mặt ông Weasley kêu lên Dâu quỷ thần ơi chuyện gì đang xảy ra thế này Cả chú Sirius và thầy Snape đều hạ cây đũa phép của họ xuống. Harry nhìn hết người này đến người kia, mỗi người đều có vẻ khinh miệt người kia. Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của quá nhiều người chứng kiến dường như khiến cho họ tỉnh táo lại phần nào. Thầy Snape cất cây đũa phép vô vào túi áo, xoay mình trên gót chân và lướt đi, băng qua nhà bếp, băng ngang mặt gia đình Weasley mà không thèm lốt thốt ra một lời bình luận nào. Tới cửa, thầy ngoài mặt lại nói Porter, 6 giờ tối thứ hai." Thầy đi khuất, chú Sirius chừng mắt nhìn theo thầy Cây đũa phép vẫn kè kè bên hông Ông Weasley không lại hỏi một lần nữa Nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy? Chú Sirius nói vừa thở hồn hển như thử Chú vừa chạy bộ trên một quãng đường dài lắm Không có gì, anh Arthur Chỉ là một vụ tán dóc nho nhỏ Thân tình giữa hai thằng bạn học cũ Với một sự cố gắng như, vẻ, như Có vẻ như một sự nỗ lực vĩ đại Chú nở một nụ cười Vậy ra anh đã khỏi bệnh Tuyệt vời, đó mới thực sự là tin suốt dẻo Chứ còn gì nữa Bà Weasley nói Nắm cánh tay chồng dẫn ông đi tới một cái ghế Lương y Smellwick suốt cuộc Đã phải chỗ tài thần thông Tìm ra được một thuốc giải độc trừ tà Để trị để cái thứ nọc độc, độc yêu quỷ Của cái răng nanh trong con rắn Và Nga thơ đã được một bài học nhớ đời Về chuyện xài thuốc men của Morgel Ba chấp ba nháng Bà nói thêm với một chút lăm le Phải vậy không cưng Ông Weasley nhũn nhặn ngoan hiền, đúng vậy Emory Bữa ăn tối hôm đó lẽ ra là một bữa cơm đoàn tụ vui vẻ vì ông Weasley đã trở về với mọi người Harry cảm thấy chú Sirius cố gắng làm cho bữa ăn thật vui Nhưng khi người cha đỡ đầu của nó không tự em mình cười ha ha vì những chuyện tiếu lâm của Fred và George Thì gương mặt chú lại chìm vào cõi trầm tư, ủ ê dầu dĩ Harry bị lão môn và thầy mắt điên tách ra khỏi chú Sirius Hai người ấy ghé qua để chúc mừng Ông Weasley lành bệnh Harry muốn trò chuyện với chú Sirius Muốn nói với chú là nó sẽ không nghe Một lời nào của thầy Snape Rằng thầy Snape đang cố tình chăm chọc Chớ tức chú ấy Chứ tất cả những người còn lại đều không nghĩ như vậy Khi mà chú phải thực hiện Mệnh lệnh của cụ đâm ở lại Là ở lại trong ngôi nhà Trên quảng trường Grimmau Nhưng nó chẳng kiếm đâu ra Một cơ hội để nào để làm việc việc đấy. Tuy vậy Khi nhìn vẻ hàn học khó chịu trên gương mặt chú Sirius, nó tự hỏi, giả sử có được cơ hội thì liệu nó có dám nói gì không? Nó đành thì thầm với Ron và Hermione về chuyện nó phải học thêm môn bí quan, bế quan bí thuật với thầy Snape. Hermione nói ngay, thầy Damrero muốn bổ thôi ma và Voldemort nữa, à mà cậu bổ có hối tiếc là sẽ không còn bị ác mộng nữa không? Ron kêu lên kinh hãi, học thêm với thầy, thầy Snape hả? Thà mình bị ác mộng còn hơn tụi nó trở về trường Hogwarts bằng xe đò hiệp sĩ vào ngày hôm sau, cũng lại được cô Toss và thầy Lupin hộ tống. cả hai người này đang ăn điểm tâm giữa nhọn tâm trong nhà bếp khi Harry, Ron và Hermione xuống tới nơi vào buổi sáng sớm. đám người lớn dường như đang rủ gì chuyện trò khi cánh cửa mở ra, tất cả bỗng nhìn quanh bối rối và im lặng đột ngột. sau bữa điểm tâm vội vã, tụi nó mặc áo khoác vào, quấn khăn tràng để chống lại cái lạnh giá lạnh giá của buổi sáng tháng riêng. Harry có một cảm giác ngột ngạt khó chịu trong ngực. Nó có cảm giác rất tệ về cuộc chia tay này. Nó không biết là khi nào họ lại gặp nhau một lần nữa. Và nó cảm thấy nó phải nói với chú Sirius điều gì đó để ngăn chú có hành động liều lĩnh dại dột. Harry cứ lo lắng là lời buộc tội của thầy Snape về sự hèn nhát đã xúc phạm đến chú Sirius quá tệ. Đến nỗi có thể bây giờ chú đang âm mưu một chuyến đi mạo hiểm điên rồ khỏi quảng trường Grimau. Tuy nhiên nó còn chưa thể nghĩ ra lời để nói với chú Sirius Thì chú Sirius đã gọi nó tới bên cạnh chú Nhân mạnh vô tay Harry một gói quà bọc Bao bọc vội về có kích thước gần bằng một cuốn sách Chú Sirius nói chú muốn con nhận lấy cái này Harry hỏi cái gì vậy chú Chú Sirius nói một cách để cho chú biết Nếu tay Snape kiếm chuyện hành hạ con Không đừng mở nó ra ở đây Chú ném một cái nhìn cảnh giác về phía bà Weasley, lúc đó đang thuyết phục uh, hai anh em sinh đôi đeo bao tay bằng len do bà tự đan. "Chú không chắc là bác Molly tán thành đâu, nhưng chú muốn con sử dụng nó khi nào con cần đến chú, được không?" Dạ được." Harry nói, nhét ngón nhét gói quà vô túi áo bên trong của quả áo khoác, nhưng nó biết là nó sẽ không bao giờ dùng tới, cho dù cái đó là cái gì đi nữa. "Nhất định nó không đời nào làm miếng mồi như chú Sirius ra khỏi nơi an toàn, cho dù thầy Snape có đối xử với nó tàn ác như thế nào đi nữa trong những buổi học bí quan, bế quan bí thuật sắp tới. Chú Sirius đã vỗ, vẹn, vỗ nhẹ lên vai nó và mỉm cười rứt khoát, nói: "Vậy thì chúng ta đi thôi." Harry chưa kịp nói thêm điều gì thì họ đã đi lên cầu thang, dừng lại trước cánh cửa đã được cài then chốt cột xích nặng nề. Cả nhà Weasley xuống xít vây quanh, bà Weasley ôm gỉ lấy Harry. Nói tạm biệt con Harry Cẩn thận nhé Ông Weasley bắt tay Harry Ân cần nói hẹn gặp lại nhé Harry và nhớ canh chừng lữ giấm Dùm bác Harry hoang mang nói dạ được Đây là cơ hội cuối cùng để nó dặn dò chú Sirius Nên thận trọng nó bèn quay lại Nhìn thẳng vào mặt người cha đỡ đầu Và há miệng định nói Nhưng chưa kịp nói gì thì chú Sirius đã ôm gỉ nó vào lòng bàn tay Bằng một cánh tay Chú Cổ Lốc nói Bảo trọng nghe Harry Ngay sau đó Harry thấy mình bị chuyển ra ngoài trời đông dáng Băng giá Và bị Cô Tôn xua xuống mấy bậc thềm đá Bữa nay Cô Tôn hóa trang kỹ càng Thành một người đàn bà cao lớn bỗ bã Có mái tóc màu xám kim loại Cánh cửa tòa nhà số 12 khép lại sau lưng họ Bọn Harry đi theo thầy Lippin Đi xuống mấy bậc, cỡ, bậc thang trước cửa cái Khi họ đã đi ra tới lề đường Harry ngoảnh nhìn lại Ngôi nhà số 12 nhanh chóng co rút lại Trong khi hai ngôi nhà uh, ở bên phình bề ngang ra ép ngôi nhà ở giữa teo lại không còn nhìn thấy nữa Và chỉ trong trước mắt sau đó ngôi nhà biến mất Cô Tors nói đi thôi chúng ta được lên xe đò Lên được xe đò càng sớm càng tốt Harry nghĩ trong ánh mắt cô Tors liếc quanh quảng trường có sự bồn chồn, lo lắng Thầy Lupin vung cánh tay lên Um, một chiếc xe buýt 3 tầng màu đỏ tía chói lọi Từ gõi không hiện ra trước mắt bọn họ Xém một chút là đụng phải cây cột đèn đường gần nhất Nếu cây cột đèn này không nhảy lùi ra sau để tránh đường Một anh chàng trẻ tuổi gây nhom mặt mụn Tai to mặc đồng phục đỏ tía Nhảy xuống lề đường và nói Chào mừng quý khách đi xe Cô Tons lật đật nói Vâng vâng chúng tôi biết rồi cảm ơn anh Mau mau lên xe Cô và cô thô đẩy Thô bạo đẩy Harry tới trước về phía bậc thang trào lên xe buýt ngang qua anh lơ xe đang trợn mắt ngó Harry Ấy chính là Harry Nếu anh không hét tên nó thì tôi sẽ Nếu anh hét tên nó thì tôi sẽ nguyện cho anh lú luôn Cô Todd lào bầu với vẻ đe dọa Cô đang lùa tiếp Ginny và Hermione bước tới Hồi nào tới giờ mình luôn mong được đi cái đồ này Lần trước Harry đi bằng xe đò hiệp sĩ lúc trời đã tối 3 tầng Xe trên đầy những khung giường xếp bằng đồng. Bây giờ vào lúc sáng sớm trên xe chật ních đủ loại ghế so le đặt trốn trụng cạnh mấy cái khung cửa sổ. Và chiếc ghế có vẻ như đã ngã trồng cành khi xe thắng gấp ở quảng trường Grimmau. Có mấy phu dịch và pháp sư vẫn đang còn đang lóc ngóp đứng dậy, miệng lào, liện, miệng cào nhào cằn nhằn. Một cái túi xách đi chợ của ai đó đã trượt tới cuốn cuối sàn xe một mớ hổ lốn coi khó coi những nòng nọc, nọc nhái dán và kem sữa trứng đổ tung tóe khắp sàn. cô ngó quanh mấy cái ghế trống nhanh nhở nói, coi điệu này chúng ta phải chia làm hai nhóm. Freshsauce và Ginny các em ngồi ở mấy cái ghế đằng kia. chú Grimms sẽ ngồi chung với các em. Harry, Hermione, John và cô thì đi lên tầng trên cùng. ở trên đó có hai Cái ghế trống ở ngay đầu xe Và hai cái ghế trống khác ở đằng cuối Anh chàng lơ xe Stan Samkai Háo hức theo Harry và Ron Đi về mấy cái ghế ở cuối xe Nhiều cái đầu ngoảnh lại Nhìn theo Harry đi ngang Và khi nó ngồi xuống Thì nó nhìn thấy tất cả những bộ mặt ấy Quay mắc phát về phía trước Khi John và Harry Mỗi đứa đưa cho Stan Một đồng 11 xích Chiếc xe buýt lại tiếp tục chạy, lắc lư một cách dễ sợ. Nó chạy dầm dầm quanh quảng trường Greenmount, len lòi quanh co. Khi thì lấn lên lề đường, khi thì chạy xuống lòng đường. Và rồi, một tiếng ầm kinh khủng vang lên, tất cả hành khách đều bị quăng ra sau. Cái ghế của John gã trỏng cảnh, và con Pixhickson nãy giờ được John đặt trên đồi. Vội bung ra khỏi lồng, líu díu bay chớp chới lên phía đầu xe buýt. Ở đó nó đậu trên lên vai Hermione. Harry xém chút nữa cũng bị té nếu không kịp níu lấy cây giá, cắm đèn cầy. Nó nhìn ra cửa sổ, chuyến xe lúc này đang tăng tốc trên một con đường trông có vẻ là xa lộ. Anh lơ xe Stan vui vẻ nói như thế, như để trả lời cái thắc mắc mà Harry không hỏi trong khi John đang cố gắng đứng dậy trên sàn xe. Vậy ra em vẫn mạnh giỏi, Harry, anh thấy tên em xuất hiện trên báo quá chừng hồi mùa hè, nhưng mà không có được tự lệ tế lắm. Anh nói với em, anh nói với ơn, anh nói nó không có vẻ gì là đồ cá chớn hồi tụi mình gặp nó, chẳng qua là chuyện thổi phồng, đúng không? Anh ta đưa vé cho tụi nó rồi tiếp tục nhìn chăm, chăm chú Harry như bị mê hoặc. Hình như Stan bất chất uh, chuyện một người nổi tiếng có thể là người cá chớn đến cỡ nào, miễn là người đó đủ nổi tiếng để được đăng báo. Chuyến xe đỏ hiệp sĩ chẳng trành một cách đáng lo ngại khi nó vượt qua một hàng xe hơi ở làn xe bên trong. Nhóm nhìn lên phía đầu xe buýt, Harry thấy Hermione đưa hai tay lên biến mắt, con vẫn vui vẻ đung đưa trên vai cô nàng. Ẩm, um, mấy cái ghế lại trượt lùi ra sau khi chiếc xe đò hiệp sĩ nhảy từ xa lộ Birmingham vô một con đường quê yên ả khúc khỉu quanh co. Những hàng rào bằng hai cây bên đường nhảy bật ra khỏi chỗ của chúng. Khi chiếc xe buýt chạy lấn ra ngoài ven đường, Từ đó, chiếc xe chạy vào một con đường chính băng qua trung tâm một thị trấn đông đúc. Qua một cây cầu cạn, chạy giữa những ngọn đồi núi cao. Rồi đến một con đường lộng gió, thổi chạy giữa những con dãy nhà chung cư cao ngất. Cứ mỗi lần đổi đường là một lần vang lên tiếng ầm đứng tim. Lồng cồm bò dậy từ sàn xe. Lần này là lần thứ 6, rôn lầm bẩm. Mình đã đổi ý rồi, không đời nào mình thèm đi bằng cái xe thổ tả này nữa. Anh lưa xe sang... Vừa lắc lư đi về phía tụi nó vừa hớn hở nói. Nghe đây, sau trạm này là trạm Owoods, người đàn bà phách lối ngồi phía đằng trước lên xe một lượt với hai em đó, bà ấy cho tụi này chút tiền cà phê để mấy em khỏi để mấy em khỏi sát hàng đằng tuốt phía sau đuôi nhưng mà tụi này sẽ phải để cho bà Marx xuống xe trước. Từ tầng dưới vang lên một tiếng nôn nẹ, tiếp theo là âm thanh ông Ngọc cố chất lỏng tuôn trào, rội xuống sàn xe lộp đột nghe hết sức khủng khiếp. Stan nói nốt, bà ấy không được khỏe lắm. Vài phút sau, chiếc xe đò hiệp sĩ phanh ken két và nhào ra khỏi đường để tránh một cuộc đụng độ. Tụi nó nghe tiếng Stan đang dìu đỡ bà Mars ra khỏi xe buýt và tiếng lầm bầm nhẹ nhõm của những hành khách đi chung xe trên tầng 2. Chiếc xe lại tiếp tục hành trình, tăng tốc dần cho đến khi ầm chiếc xe lăn bánh qua làng Holmes nằm dưới lớp tuyết Harry thoáng nhìn thấy quán đầu heo ở cuối con đường tấm bảng có hình con heo rừng bị đứt đầu đung đưa kẹo kẹt trong cơn gió mùa đông những bông tuyết li ti bám vô kính cái cửa sổ lớn đằng trước phía đằng trước xe cuối cùng chiếc xe lăn bánh tới cánh cổng dẫn vô vào trường Hogwarts và dừng lại thấy Lupin và cô giúp tụi nó mang hành lý ra khỏi xe rồi chào tạm biệt tụi nó Harry liếc mắt lên tầng 3 của chiếc xe đò hiệp sĩ và thấy tất cả hành khách đều đang ngó chầm chằm xuống tự nó, mũi hiện lên kính cửa sổ. Cô Tons đưa mắt cẩn thận nhìn quanh con đường vắng vẻ, nói Một khi vô tới sân trường thì các em được an toàn, chúc các em có một học kỳ tốt đẹp, chịu hâu. Thầy Lupin bắt tay giáp phòng từ người một, các con tự lo thân nhé, và thầy bắt tay Harry cuối cùng và nghe này. Thầy Hạ thấp giọng nói với Harry trong khi mấy đứa khác đang bận nói mấy lời chia tay cuối cùng với Cô Tots. Harry thấy biết con không ưa thầy Snape, nhưng ông ấy là một người bế quan siêu việt và tất cả chúng ta, kể cả chú Sirius đều muốn con học bí quan, học bí thuật của ông ấy để tự bảo vệ mình. Vậy con hãy cố gắng học hành, hiểu không? Harry ngước mắt, nhìn gương mặt sớm có nhiều nếp nhăn của thầy Lupin nói một cách khó nhọc, "Dạ hiểu, xin phép gặp lại thầy sau." Sau đứa tự nó vất vả kéo lê hòm siển lặn lội ngược lên con đường trơn trượt Đi về phía tòa lâu đài Hermione đã bắt đầu nói đến chuyện nó sẽ đan nó cho giao tinh trước khi đi ngủ Khi tụi nó đi tới cánh cửa bằng gỗ rồi Harry liếc ngược lại phía sau Chiếc xe đò hiệp sĩ đã chạy mất rồi Và cứ nghĩ tới những gì sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới Nó lại hơi hơi ước ao là giá vẫn còn ở trên chuyến xe ấy Harry cảm trải qua một gần trọn một ngày hôm sau nơm nớp Nghĩ đến những buổi tối mà kinh hãi Buổi học độc dược vào buổi sáng Không hề có tác dụng làm tiêu bỡ, tan bớt Phần nào nỗi hại hùng Bởi vì thầy Snape vẫn khó ưa như xưa nay Và tâm trạng của Harry càng chấm uất hơn Khi những thành viên DQZ cứ liên tục gặp nó Trong hành lang Vào giờ đổi tiết để hồ hởi Phấn khởi hỏi coi tối nó Tối hôm đó có họp không Harry cứ phải nói đi nói lại Tôi sẽ thông báo cho tất cả các bộ biết Buổi họp tới vào lúc nào Nhưng tối nay tôi kẹt Tôi phải uh, đi học kèm môn Độc dược trình tu Gattaria Smith chặn đầu Harry Trong tiền sảnh sau buổi ăn trưa Hỏi lại bằng giọng khinh khỉnh Bạn đi học kèm môn Độc dược trình tu à Cha mẹ ơi chắc bạn ẹ lắm Chứ thường thì thầy Smith đâu có mở lớp phụ đạo đâu Khi Smith Ngoe nguẩy đi Với cái điệu bộ hí hưởng dễ khiến người ta nổi khủng John chứng mắt nhìn theo, rơi cây đũa phép của nó lên và nhắm vô giữa hai vai của Smith John nói, mình chù nó một phát ngang, mình vẫn có thể ếm chúng nó từ chỗ này Harry dầu dĩ bảo, bỏ qua đi, chẳng phải mọi người đều sẽ nghĩ như vậy sao, rằng mình đúng là đần Chào Harry, một giọng nói vang lên từ đằng sau Harry, nó quay lại và thấy Cho đứng đó Bao tử của nó thoát lên một cách khốn khổ, Ô, chào Hermione nắm cánh tay Ron kéo nó đi về phía cầu thang đá hoa cương, nói rõ to Tụi này vô thư viện nghe Harry Cho hỏi, Giáng sinh vui không? Humani, Harry nói, ờ không tệ lắm Cho nói, lễ Giáng sinh của mình hơi yên tĩnh Chẳng hiểu vì sao, trông cho có vẻ hơi bố rối tháng tới, sẽ có một chuyến đi dã ngoại ở Hotsmet lận nữa Bạn có thấy thông báo chưa? Cái gì? À không, từ lúc trở về trường tới giờ tôi vẫn chưa coi bảng thông báo Ừ, hôm đó là ngày lễ tình yêu Đúng vậy Harry không hiểu sao Cho lại nói với nó chuyện đó Nó bảo À, tôi nghĩ có lẽ bạn muốn Cho tha thiết nói Chỉ khi nào bạn cũng muốn kìa Harry ngớ ra Nó, định, nó đã định nói Tôi nghĩ có lẽ bạn muốn biết khi nào DQZ họp lần tới Nhưng câu trả lời của cô nàng này nghe chết quất Nó bèn ú ớ Tôi, uh, cho có vẻ quê độ nói Ồ oh, nếu bạn không muốn thì cũng không sao đâu đừng ngại mình mình gặp lại bạn dịp khác nha cô bé bỏ đi Harry Harry đứng đực mặt ra nhìn theo cho suy nghĩ ra cả óc. bỗng nhiên có cái gì đó có bong vô não nó khiến sự việc bừng sáng lên cho ê cho ơi nó chạy theo cho bắt kịp cô nàng ở khoảng giữa những bậc cầu thang đá hoa cương À, bạn có muốn đi chơi làng Hotsmet với tôi vào ngày lễ tình yêu không? Ôi có chứ Harry đã cho đáp ngay hai má ửng hồng Đó, Nhìn nó cười dạng dỡ Harry nói hay quá Vậy coi như hẹn hò rồi nhé Cảm thấy ngày hôm nay cũng không đến nỗi hoàn toàn tiêu ma Harry đi về phía thư viện để gặp Hermione và Ron Trước khi đến lớp học buổi trưa Chân bức lâng lưng như múa may bay lượn Tuy nhiên, vào 6 giờ chiều hôm đó, thậm chí cái cảm giác say xưa vì đã hẹn hò được cho Trang cũng không đủ sức làm nhẹ đi những cảm giác u ám càng lúc càng tăng dữ dội theo từng bước chân nó tiến về phía văn phòng thầy Snape. Khi đến nơi, nó dừng lại bên ngoài cánh cửa một lát, ước ao sao nó đang đứng ở bất cứ nơi đâu ngoại trừ nơi này, rồi hít một hơi sâu, gõ cửa, nó bước vào bên trong. Văn phòng của thầy Snape là một căn phòng âm mưu, Tường gắn đầy kệ chất hàng trăm chai lọ thủy tinh Bên trong nổi lềnh bềnh những màu nhầy nhụa của thú vật hay thực vật Lơ lửng trong những chất lỏng ma thuật đủ màu sắc khác nhau Một cái tủ nhiều ngăn đứng trong góc phòng Chứa đầy những nguyên liệu mà thầy Snape đã có lần cáo buộc Harry chôm chỉa Và không phải là không có lý do Tuy nhiên, sự chú ý của Harry bị thu hút về phía bàn giấy Ở đó, trong một vùng ánh sáng, đèn cầy xoay dọi Có một cái chậu đá không sâu lắm được khắc cổ tự run và nhiều ký hiệu khác. Harry nhận ra ngay tức thì đó là cái trầm tường ký của cụ Dumbledore. Còn đang tự hỏi không biết món đồ đó làm cái quỷ gì ở đây, Harry giật bắn người khi giọng nói lạnh lùng của thầy Snape vang lên từ góc phòng. đóng cánh cửa sau lưng trở lại. Potter. Harry làm theo lệnh với một cảm giác hãi hùng. là khi làm như vậy nó đang tự nhốt chính mình. Nó quay mặt trở lại căn nhìn căn phòng. Thầy Snape đã bước vào vùng ánh sáng và đang lặng lẽ chỉ vào cái ghế đối diện bàn giấy của thầy. Harry ngồi xuống và thầy Snape cũng ngồi xuống. Hai con mắt đen lạnh lùng của thầy nhìn Harry trông trọc, không hề chơm lấy một cái. Sự ghét bỏ hằn sâu trong từng đường nét trên gương mặt thầy. Thầy nói, Này Potter, cho có biết tại sao trò có mặt ở đây? Cụ hiệu trưởng đã yêu cầu ta dạy trò bế quan bí thuật. Ta chỉ mong trò chứng tỏ trò giải giang môn này hơn môn độc dược. Harry đáp cùng lốc Được Đôi mắt của thầy Snape nheo lại đầy ác ý Thầy nói đây, không, đây có thể không phải là một lớp học bình thường Potter à Nhưng ta vẫn là thầy của trò Và do đó ta yêu cầu trò luôn luôn xưng hô với ta là Thưa thầy hay giáo sư Harry đáp Dạ thưa thầy Thầy Snape tiếp tục nheo mắt khảo sát nó thêm một lát nữa rồi nói Bây giờ bắt đầu bài học bế quan bí thuật như ta đã nói với trò khi còn ở trong nhà bếp của người cha đỡ đầu yêu dấu của trò chi pháp chi phá, chi phái pháp thuật này đóng kín tâm tư trí tuệ của người ta để chống lại sự thâm nhập của ma thuật cùng ảnh hưởng của nó harry nhìn thẳng vào đôi mắt đen lạnh lùng của thầy snape nêu ra thắc mắc mà trong lòng tự hỏi không biết thầy sẽ trả lời hay không thưa thầy tại sao thầy dumbledore nghĩ là con cần đến bí thuật đó thầy snape Nhìn lại nó trong một lát rồi khinh khỉnh đáp Ta chắc chắn là ngay cả trò giờ đây Cũng không thể lý giải được Potter à chú thể hắc ám là bậc lão luyện Về triết tâm trí thuật Là cái gì vậy thưa thầy Đó là khả năng bòn rút cảm xúc và ký ức Trong tâm trí của người khác Nỗi lo sợ tệ lậu nhất của Harry Được khẳng định nó nói nhanh Hắn có thể thôi miên à Đôi mắt đen của thầy Snape long lên Trò không có thiên tư Potter à Trò không hiểu nổi những khác biệt độc đáo tinh vi Đó là những, một trong những khuyết điểm Khiến cho trò pha chế độc dược Như tồi như vậy Thầy Snape ngừng một chút Dường như để nhấm nháp cái thú vị Làm tổn thương Harry Rồi tiếp tục Chỉ có bọn Margo mới nói thôi miên Tâm trí không phải là một cuốn sách Để mở ra tùy hướng và sát hạch tùy thích Tư tưởng không ghi sẵn bên trong cái hộp sọ Để cho bất cứ kẻ ngoại xâm nào cũng, có, cũng thôi miên được Trí tuệ là một thứ phức tạp Có nhiều tầng lớp Potter Hay ít ra là hầu hết các trí tuệ đều cấu tạo như vậy Thầy nhếch mép cười ngạo mạn nói tiếp Tuy nhiên quả đúng là những ai đã tinh thông chiết tâm trí thuật thì có thể Trong những điều kiện nhất định đào sâu vào tâm tư của nạn nhân Và diễn giải chính xác những gì họ tìm thấy trong đó Thí dụ chú tể hắc ám hầu như luôn luôn biết người nào đó nói dối ngài Chỉ những ai lão luyện bế quan bí thuật mới có thể khép kín những tình cảm Và ký ức trái ngược với lời nói dối Và như thế mới thốt ra được những điều dối trá trước mặt hắn mà không bị phát hiện Cho dù thầy Snape nói gì đi nữa Chứ tâm trí thuật đối với Harry Nghe rất giống thôi miên Mà nó không thích cái âm điệu của mấy từ đó chút nào Vậy thưa thầy Thầy hắn có biết chúng ta đang suy nghĩ gì Ngay lúc này sao Thầy Snape nói Chúa thể hát ám Hiện đang ở một nơi khá xa Và những bức tường cùng sân bãi của trường Hogwarts Đã được bảo vệ chú đáo bằng nhiều bùa chú cổ xưa Để đảm bảo an toàn cho tâm trí và thân thể Những người sống bên trong ngôi trường Đối với pháp thuật thời gian và nơi trú có ý nghĩa quan ý nghĩa quan trọng Potter à trong chiếc tâm trí thuật thì việc tiếp xúc bằng mắt là rất cần thiết vậy thì tại sao con phải học bế quan bí thuật thầy Snape ngắm Harry và trong khi ngắm nó thì thầy đưa ra một ngón tay dài lên miệng dò dẫm những quy luật thông thường dường như không không áp dụng được với trò Potter à chính lời nguyền không giết được trò dường như đã tạo ra một quan hệ nào đó giữa trò và chú thể hắc ám bằng chứng cho thấy rằng những lúc có những lúc khi tâm trí của trò thành thơ và yêu đuối. thí dụ khi trò ngủ chẳng hạn, thì trò có chung suy nghĩ và tình cảm với chúa tể hắc ám. cụ hiệu trưởng cho là không nên để tình trạng này tiếp tục. cụ mong ta dạy cho trò cách thức khép kín tâm tư của mình trước chúa tể hắc ám. trái tim của harry lại đập rồn rập. những điều đó cũng chẳng giải thích được thêm điều gì. nó đột ngột hỏi. nhưng tại sao giáo sư dumbledore muốn ngăn chặn điều đó? con cũng chẳng thích thú chút nào. nhưng việc đó cũng có ích vậy. Đúng không, ý con nói là con đã nhìn thấy con rắn tấn công bác Weasley, chứ nếu con không nhìn thấy thì giáo sư Damredo đâu thể cứu được bác ấy kịp thời đúng không ạ, thưa thầy. Thầy Snape nhìn Harry chầm chầm trong một chốc lát, vẫn giỏ dẫm ngón tay trên miệng mình, khi thầy mở miệng ra nói trở lại thì giọng thầy chậm rãi và đắn đo, như thể thầy đang cân nhắc từng lời. Có vẻ như chú thể hắc ám không hay biết gì về mối liên quan giữa ngài và trò, mãi cho, tí, mãi cho tới khi gần đây theo như sự việc đã xảy ra thì cho tận cho đến tận bây giờ thì có vẻ như trò đã trải nghiệm những cảm xúc và chia sẻ những suy nghĩ của ngài mà ngài không hay biết nhưng cảnh tượng mà trò nhìn thấy ngay trước lễ giáng sinh cảnh tượng con rắn và bác Wesley hả đừng có ngắt lời ta Potter thầy Snape nói giọng đe dọa nhưng ta đang nói lúc nãy cảnh tượng mà trò đã nhìn thấy ngay trước lễ giáng sinh tiêu biểu cho một sự thâm nhập mạnh mẽ vào suy nghĩ chú thể hắc ám Con nhìn thấy có mắt rắn chứ không phải trong đầu hắn. Ta tưởng ta đã bảo trò đừng có ngăn lời ta rồi mà, Potter. Nhưng Harry nào có bận tâm đến cơn giận của thầy Snape. Rốt cuộc, có vẻ như nó đang đi tới ngọn nguồn của vấn đề. Nó trồm tới trước, quá xa. Trên cái ghế mà không để ý, đến nỗi chỉ còn ngồi vắt vẻo trên mép ghế, bồn chồn như sắp sửa bay lên vậy. Nhưng sao mà con có thể nhìn thấy từ mắt rắn nếu con chia sẻ suy nghĩ với Voldemort chứ? Đừng nói tên của chú tể hắc ám một khoảng im lặng khó chịu cả hai chừng mắt nhìn nhau trong bên trên cái trầm tường khí rồi Harry nói nhỏ giáo sư Dumbledore nói thẳng tên hắn thầy Snape làm bầm cụ Dumbledore là một pháp sư huyện quyền năng tột đỉnh cụ thì cụ có thể cảm thấy đủ an toàn để gọi đích danh còn chúng ta thầy dường như bất giác đưa cánh tay trà sát lên chỗ mà Harry biết là dấu hiệu ác ám đang thiêu đốt ra thầy cố gắng giữ giọng lễ phép Harry bắt đầu lại Thưa thầy, con chỉ muốn biết tại sao Thầy Snape gầm ngừ, trò có vẻ như quan sát được từ bên trong đầu của con rắn Bởi vì đó chính là nơi mà chúa tể hát ám, ngự trị trong một thời điểm nhất định nào đó Vào thời điểm đó, ngài đang chiếm hữu con rắn Và do vậy, trò chiêm bao thấy mình cũng ở bên trong con rắn Vậy ra, vô, hắn có thể nhận ra con ở đó à? Thầy Snape lãnh đạm nói Dường như vậy Harry khẩn khoản hỏi làm sao thầy biết điều này chẳng qua do cụ Dumbledore suy đoán hay là thầy Snape ngồi đứng uh, ngồi cứng đơ trên ghế nhau mắt híp lại lạnh lùng nói ta đã bảo phải xưng hô với ta cho phải thưa thầy Harry sút rồi nói dạ thưa thầy nhưng làm sao mà thầy biết thầy Snape đáp một cách thô bạo biết bấy nhiêu là đủ rồi điều quan trọng là hiện nay chú thể Hắc Ám đã biết là trò đang có truy cập suy nghĩ và cảm xúc của ngài Ngài át hẳn cũng suy luận ra rằng Quá trình rất có thể đảo ngược lại Như là ngài đã nhận ra Là ngài có thể truy cập được cảm xúc Và suy nghĩ cửa trò để đổi lại Và hắn có thể tìm cách sai khiến con Làm chuyện gì đó Harry hỏi rồi vội vã nói thêm Thưa thầy phải không ạ Thầy Snape đáp giọng lạnh lùng và thờ ơ Có thể điều này Đưa chúng ta trở lại bế quan bí thuật Thầy giúp cây đũa phép từ trong Túi áo của bộ áo trùng Harry ngồi trên ghế hồi hộp Nhưng thầy Snape chỉ dơ lại cây đũa lên ngang thái dương của thầy và chấm đầu đũa vào chân những sợi tóc bóng mượt Khi thầy kéo cây đũa ra một chất lỏng, lỏng lánh gì đó tiết ra kéo dây dưa từ thái dương của thầy đến đầu cây đũa phép như một sợi tơ nhện dày Thầy rượt cây đũa phép ra thì thợi tơ ấy chuyển chuyển rơi xuống cách trầm từng ký Ở đó nó xoáy tròn thành một thứ nửa như khí nửa như nước màu bạc lấp lánh Thầy Snape dơ cây đũa lên Thái Dương rồi thả cái chất bạc óng ánh đó vào đáy chậu đá trầm tưởng thí hai lần rồi không đưa một lời giải thích nào về hành vi của mình thầy cẩn thận bưng cái trầm tưởng ký lên rồi nó sang một cái kệ cách xa chỗ cái bàn rồi quay lại đối diện với Harry cây đũa trong tay đã dơ lên sẵn sàng Potter đứng dậy và rút đũa phép ra Harry đứng lên cảm thấy hết sức lo âu Hai người đứng đối diện nhau, giữa họ chỉ còn mỗi một cái bàn giấy. Thầy Snape nói, trò có thể dùng cây đũa phép của trò để cố gắng tước vũ khí của ta, hoặc để tự vệ bằng bất kỳ cách nào khác mà trò có thể nghĩ ra. Harry ngó chừng cây đũa phép của thầy Snape một cách lo lắng và hỏi, mà thầy sắp làm gì vậy? Thầy Snape nói nhỏ nhẹ, ta sắp nỗ lực đột nhập vào tâm tư của trò. Chúng ta sẽ xem xét trò kháng cự đến mức nào. Ta được báo cho biết là trò đã từng chứng tỏ khả năng, kháng cự lại lời nguyền Trò sẽ nhận thấy trò cần những thứ sức mạnh tương tự để làm được điều này. Hãy tự dốc sức, nào, triết tâm trí thuật. Thầy Snape đã tấn công trước khi Harry sẵn sàng, thậm chí trước khi Harry bắt đầu tập trung được chút xíu sức đề kháng nào. Văn phòng thầy Snape quay tít mù trước mắt nó rồi biến mất. Hết hình ảnh này đến hình ảnh khác chạy lướt qua đầu nó như một cuộn phim lung lung linh, trói lọi, đến nỗi nó không nhìn thấy gì chung quanh nữa. Nó 5 tuổi, ngó đất ly, cưỡi cây đũa cấy sợi chiếc xe đạp mới toanh màu đỏ mà trái tim nổ banh ra vì ghen tị. Nó 9 tuổi, con chó bun zipper giật nó chạy tuốt lên cây trong khi cả nhà Dudley um, cười nghiêng ngả trên bãi cỏ bên dưới. Rồi nó đội cái nón phân loại. Cái nón đó nói với nó là nó sẽ xuất chúng nếu về nhà Slytherin. Hermione nằm trong bệnh thất, mặt mày đầy lông, rậm đen sì. Một trăm tên giám ngục đang vây chặt lấy nó bên cái hồ tối thui, cho trang tiến tới gần sát bên nó, dưới mỡ dây tầm gửi. Không, một giọng nói vang lên trong đầu Harry khi nó nhớ đến cảnh cho đến gần sát bên nó. Thầy đừng xem cảnh này, thầy đừng xem, đó là chuyện riêng tư. Nó cảm thấy đầu gối nhói đau, văn phòng của thầy Snape lại hiện ra trước mắt nó, và nó nhận ra là nó đã té lăn xuống sàn. Một đầu gối của nó đụng vô chân bàn giấy của thầy Snape, hết sức đau đớn, nó ngước nhìn lên thầy Snape, thầy đã hạ cái đũa phép của nó và đang xoạt xoạt cườm tay. Chỗ đó có một vết thương rộp sưng rộp lên như một vết phỏng nặng. Thầy Snape bình thản hỏi, "Có phải trò muốn dùng bùa châm nốt không?" Harry đứng lên cay đang nói, "Dạ không." Thầy Snape quan sát nó kỹ càng. Ta cũng nghĩ là không phải trò đã để cho ta đột nhập quá xa cho đã mất hết tự chủ Harry hỏi mà không chắc là nó muốn nghe câu trả lời hay không Thầy có thấy hết mọi việc mà con thấy không Môi thầy Snape cong lên khi thầy nói Chỉ thoáng qua thôi Con chó đó là của ai vậy Harry cảm thấy ghét cay ghét đắng Thầy Snape lầm bầm cô Mars Thầy Snape lại rơi cây đũa phép lên một lần nữa nói Được nỗ lực ban đầu như thế cũng không đến nỗi tệ lắm Rốt cuộc trò cũng tìm được cách ngăn chặn ta Mặc dù trò hơi mất thì giờ và công sức vô chuyện hò hét Trò bây giờ phải cố giữ được sự tập trung Hãy chống lại ta bằng đầu óc của trò Và trò không cần cầu viện tới cây đũa phép Harry tức tối nói Con đang cố gắng đó chớ Nhưng thầy không dạy cho con biết phải làm sao Thầy Snape nói giọng đe dọa nguy hiểm Potter vô lễ bây giờ yêu cầu trò nhắm mắt lại Harry ném cho thầy Snape một ánh mắt ghê tẩm trước khi nhắm mắt lại theo như lời thầy bảo. Nó không ngơ chút nào cái ý nghĩ rằng mình cứ đứng đó nhắm mắt lại trong khi thầy Snape lại cầm cây đũa phép đứng đối diện. Giọng thầy Snape vang lên lạnh lùng. Bình tâm lại Potter, hãy gạt bỏ hết các, tất cả cảm xúc. Nhưng cơn giận của Harry đối với thầy Snape vẫn còn tiếp tục bừng bừng trong huyết quản như một thứ nọc độc. Tháo khoán cơn giận của nó ư Thà là nó tháo bỏ chân gằng nó ra còn dễ hơn Potter, đang lúc này mà trò không làm Như lời ta bảo Trò cần phải khép mình vào kỷ luật hơn nữa Bây giờ hãy tập trung Harry cố gắng thông thoáng tâm trí Cố gắng không suy nghĩ gì hết Không nhớ gì hết, không cảm thấy gì Chúng ta hãy bắt đầu lại khi ta đếm đến 3 1, 2, 3, chiếc tân trí thật Một con rồng đen to một cách dễ sợ Đang trồm ngại lên ngay phía trước mặt nó Ba má nó đang vẫy Tay gọi nó từ một tấm gương ảo ảnh Cedric Diggory nằm trên mặt đất Gương mắt vô hồn Dương đôi mắt vô hồn nhìn nó đăm đăm Không Harry lại té xuống một lần nữa Mặt vùi vào hai tay Đầu nhức um, buốt như thể ai đó đã Giáng hút não nó ra khỏi hộp sọ Thầy Snape đanh giọng bảo Đứng dậy Đứng dậy ngay Cho không chịu cố gắng gì hết Chó không có một chút xíu nỗ lực nào Chó đang để cho ta truy cập vào những ký ức Mà chó sợ hãi Chó đang giao vũ khí cho ta đó Harry lại gượng đứng lên trái tim nó Trái tim nó đập dữ dội như thế Vừa nhìn thấy Vừa thật sự thấy Cedric chết trong nghĩa địa Trông thấy Snape xanh xao hơn Và giận dữ hơn bình thường Mặc dù thầy không thể nào giận dữ bằng Harry Nó nói qua hàm răng nghiến chặt Con đang cố hết sức Ta đã bảo trò phải gạt bỏ hết mọi cảm xúc mà Harry lào bào Dạ Nhưng mà lúc đó con thấy khó quá Thầy Sơnết tàn nhẫn bảo Vậy thì trò hãy th sẽ thấy mình dễ làm miếng mồi ngon cho chú tể hắc ám Chỉ những thằng ngu chỉ có Khoác la khoe mẹ chứ không biết kiềm chế cảm xúc của mình Chỉ biết trầm mình trong ký ức buồn thảm Và tự để cho mình bị chọc tức một cách dễ dàng Nói một cách khác Chỉ là không có mảy may cơ hội nào chống lại Nổi quyền lực của chú tể hắc ám Ngài sẽ thâm nhập Uh, tâm trí của trò một cách dễ như bỡn Potter à Harry nói nhỏ Con không yếu đuối Cơn giận của nó bây giờ đã trào dâng khắp Châu thân đến nỗi Có lúc đó tưởng rằng mình có thể xông vào Tấn công thầy Snape, thầy quát Vậy thì hãy chứng minh đi Hãy kiểm chế cơn giận Hãy rèn luyện đó óc của trò đi Chúng ta sẽ thử lại một lần nữa Bây giờ hãy sẵn sàng chết tâm trí thật Nó đang nhìn dượng Vernon Đóng bít cái hộp thư lại Một trăm tên giám ngục đang băng qua cái hồ Trong khuôn viên trường hướng về phía nó Nó đang đi với ông Wesley Dọc theo hành lang không cửa số Họ đang tiến càng lúc càng gần Tới cánh cửa phẳng màu đen Ở cuối hành lang Harry muốn đi qua cánh cửa đó Nhưng ông Weasley, uh, lại dẫn nó đi ngại Sang bên trái Một trạng cầu thang bằng đá Con biết rồi, con biết rồi Nó lại té bỏ càng trên sàn của Đến trên dạ, sàn văn phòng của thầy Snape, vết sẹo bỗng bứt đau hết sức khó chịu Nhưng giọng nói vừa rồi thuốc ra từ miệng nó vang đầy âm hưởng chiến thắng Lại một lần nữa nó gượng đứng dậy để nhìn thấy thầy Snape đang chừng mắt nhìn nó Cây lũ phép vẫn còn dơ cao, lần này có vẻ như thầy Snape đã thu hồi câu Thần chú trước cả lúc Harry có kịp, kịp có một nỗ lực phản công Thầy chăm chú ngó Harry và hỏi Chuyện gì đã xảy ra vậy Potter? Harry hồn hèn nói, con đã nhìn thấy, con đã nhớ ra rồi, con vừa mới nhận ra. Thầy Snape hỏi ngay, nhận ra cái gì? Harry không trả lời ngay, trong lúc đưa tay xoa chán, nó vẫn còn nhấm nháp cái vui sướng của khoảnh khắc khám khá ra một bí mật. Trong nhiều tháng liền, nó đã chiêm bao thấy cái hành lang thăm thẳm, không có cửa sổ dẫn tới cánh cửa khóa chặt, mà không hề nhận ra rằng đó là một nơi có thật. Bây giờ khi nhìn lại khung cảnh trong trí nhớ, nó mới biết rằng từ lâu nó đã chiêm bao thấy hành lang Mà nó với ông Weasley từng chạy qua vào ngày 12 tháng 8 Khi hai bác chó học tốc giao như bay đến phòng sử án của bộ pháp thuật Đó chính là hành lang dẫn tới sở bảo mật mà Và ông Weasley đã ở đúng chỗ đó Vào cái đêm ông bị con rắn của Vodomoth tấn công Nó ngước nhìn thầy Snape Thưa thầy, trong sở bảo mật có cái gì vậy? Cho nói gì? Thầy Snape hỏi nhỏ Và Harry nhận thấy một sự hả hê sâu sắc rằng thầy Snape đang mất bình tĩnh. Harry nói, thưa thầy, con hỏi, cái gì đang được cất trong sở bảo mật? Thầy Snape chậm rãi hỏi, mà tại sao trò lại hỏi một điều như vậy? Harry quan sát gương mặt của thầy Snape và nói, bởi vì cái hành lang mà con vừa mới thấy, con đã chiêm bao thấy nó suốt mấy tháng trời. Con vừa mới nhận ra nó, nó dẫn đến sở bảo mật và con nghĩ là Voldemort muốn lấy cái gì ở bên đó ta đã bảo trò đừng nói tên của chú thể hắc ám Hai thầy trò lại trứng mắt nhìn nhau Cái thẹo trên trán Harry lại nhói đau Nhưng nó không màng tới nữa Thầy Snape tỏ ra suy tính Suy đi tính lại kỹ lắm Và khi nói lại thì giọng thầy nghe như thể Thầy đang cố gắng ra vẻ điềm tĩnh Và chẳng bận tâm gì cả Trong sổ bảo mật có nhiều thứ lắm Potter à, Nhưng có rất ít những thứ mà trò có thể hiểu được Và không có cái nào liên quan gì đến trò hết Ta có thể Ta nói thế trò có hiểu không Harry đáp, tay vẫn xoa cái thẹo nhức nhối càng lúc càng trở nên đau hơn. Dạ hiểu, ta muốn trò trở lại vào giờ này ngày thứ tư và chúng ta sẽ tiếp tục. Harry đang hết sức mong muốn phóng ra khỏi phòng thầy Snape và đi tìm Ron và Hermione. Nó mừng giữa đáp, dạ thưa thầy, Cho đã phải gạt bỏ hết mọi cảm xúc khỏi tâm trí trước khi đi ngủ vào mỗi tối. Hãy dốc hết đầu óc ra, làm cho tâm tư chống trải và bình tản, trò có hiểu không? Harry nói mà chẳng có tâm trí nào để lắng nghe. Dạ thưa thầy. Và ta báo cho trò biết, Potter à, nếu trò không chịu luyện tập thì ta sẽ biết ngay. Dạ thưa thầy. Harry lầm bầm nó lượm cái cặp sách lên, lẳng cái cặp qua vai rồi hối hả đi về phía cánh cửa của văn phòng. Khi cửa mở ra, Harry liếc lại, liếc nhìn lại thầy Snape, thầy đang quay lưng về phía nó, đang ngẩn thận múc tư tưởng của chính thầy ra khỏi cái trầm tường ký bằng đầu cây đũa phép rồi cẩn thận đặt chà nó vào trong đầu của thầy. Harry bước ra, mà không nói một tiếng nào, cẩn thận đóng lại cánh cửa đằng sau lưng. Cái thẹo của nó vẫn đói đau từng cơn. Harry gặp John và Hermione trong thư viện, hai đứa này đang cùng nhau làm cái đống bài tập kích xùm mà mũi ombric vừa giao. Những học sinh khác, hầu hết là học sinh năm thứ năm, ngồi quanh những cây bàn có đèn chiếu sáng gần đó, ai cũng chúi mũi vào sách, ngồi viết lung ngỗng chạy rào rào như điên, trong khi bầu trời bên ngoài cửa sổ càng lúc càng tối tăm thêm. Ngoài ngoài tiếng sột soạt của những cây viết c tiếng động duy nhất khác còn nghe được là tiếng kêu litiz nhẹ nhàng phát ra từ đôi giày của bà pins khi bà quản thư thu viện quản thư thu viện thư viện này già bước qua các lối đi với vẻ ham he phà hơi thở của bà vào cổ những kẻ đang mân mê mấy cuốn sách quý giá của bà harry cảm thấy ướt lạnh cái thẹo của nó vẫn còn nhức nhối nó có cảm giác sắp phát sốt khi ngồi xuống đối diện với john và hermani harry bắt gặp hình bóng của chính mình trong khung cửa sổ đối diện nó trắng bạch và cái thẹo của nó dường như Cộm lên và hiện rõ hơn bình thường hamani thì thầm hỏi buổi học ra sao rồi cô nàng đâm ra lo lắng bổ có sao không Harry Harry buồn chồ nói mặt nhăn lại vì một cơn đau nữa lại nhói lên ở cái thẹo Ừ khỏe mình không biết nữa mấy bùa nghe nè mình với mận M mình vừa mới nhận ra một điều nó bèn kể cho hai đứa bạn nghe cái điều mà nó nhìn thấy và suy diễn ra vậy vậy là có phải bù nói là Ron thì thầm khi bà Pin bước lướt qua, tiếng giày kêu lít chít nhẹ nhẹ. Cái vũ khí ấy, cái mà kẻ ai cũng biết là ai đấy đang muốn chôm, hiện đang nằm trong bộ pháp thuật sao? Harry thì thầm, nó ở trong sở bảo mật, chắc là vậy thôi. Mình đã nhìn thấy cánh cửa khi uh, cánh cửa ấy khi ba của bồ dẫn mình chạy xuống phòng xử án để dự phiên tòa kỷ luật và mình chắc chắn đó chính là cánh cửa mà bác ấy đang canh gác khi bị con rắn cắn. Hermione thở ra một hơi dài chậm chậm Cô nàng thì thầm Đương nhiên rồi John xuất ruột hỏi Đương nhiên cái gì John thử suy nghĩ một chút coi Chú Sturgus Paul đã tìm cách đột nhập vô một cánh cửa trong bộ pháp thuật Chắc hẳn cánh cửa này Không thể nào có lắm chuyện ngẫu nhiên và trùng hợp như vậy được John nói làm sao mà chú Sturgus lại tìm cách đột nhập khi mà chú ấy thuộc về phe mình chứ Hermione nhìn nhận Ờ mình không biết được chuyện này thì là kỳ cục Harry hỏi John Vậy chứ sở bảo mật là cái gì? Ba của bồ có khi nào nói tới điều gì liên quan tới sở bảo mật không? John mày lại nói Mình chỉ biết là người ta gọi những người làm việc trong đó là những người không được nói ra Bởi vì hình như không ai biết thật sự họ làm cái gì trong đó Một chỗ kỳ cục như vậy mà cất giữ vũ khí sao? Hermione nói Đâu có gì mà kỳ cục, điều này hết sức hợp lý Mình cho là cái đó át hẳn là một cái gì đó tối mật mà bộ đang triển khai Harry bố có chắc là bố không sao chứ? Hermione hỏi vậy vì Harry lại đưa hai tay lên vuốt chán như thể cố gắng ủi cho nó phẳng, rồi hạ tay xuống vẫn còn run rẩy. Cô nói, ừ không sao, mình chỉ cảm thấy hơi mình không thích cái món bế quan bí thuật này lắm. Hermione tỏ ra thông cảm. Tin mình mình tin bất kỳ người nào cũng sẽ chấn động đến phát bệnh mỗi khi tâm trí của họ cứ bị tấn công hoài. Thôi về nè, tự mình trở về phòng sinh hoạt chung đi, ở đó sẽ thoải mái hơn. Nhưng căn phòng sinh hoạt chung để nhóc người và vang ôm những tiếng la hét, cười nói hết sức náo nhiệt Fred và George đang biểu diễn món hàng mới Hermione không thể tập trung vô bài làm của mình nữa Cô nàng quan sát George và Fred chăm chú Mấy cái non này vận hành kiểu gì nhỉ Theo mình thì rõ ràng đây là một thứ bùa phép tàng hình gì đó Nhưng nếu nới rộng tầm tàng hình xa hơn, các đường viền của đối tượng ếm mùa thì mới giỏi Nhưng mình ngờ rằng loại bùa chú này không thể có tác dụng lâu được Harry không trả lời Nó vẫn còn cảm thấy mệt mệt Nhét mấy cuốn sách mà mới chỉ rút ra được Mới rút ra vào trong cặp trở lại Nó lầm bẩm Mình sẽ phải để mấy bài tập này đến mai hãng làm Hermione giờ rộng khuyến khích Vậy thì bồ luôn, ghi luôn vô sổ kế hoạch Làm bài tập của bồ đi Kéo lại quên mất Harry và John đưa mắt nhìn nhau Và Harry thò tay vô cặp rút ra cái sổ kế hoạch rồi ngập ngừng dở ra. Những gì mà hôm nay làm được thì đừng để ngày mai mới làm. Cuốn sổ của Jack khi Harry ngột ngoài viết uh, việc viết việc phải làm bài tập của mụ Ambrose. Hermione tuyên miệng cười với nó. Harry nhét cái sổ kế hoạch làm bài tập vào cặp sách và lập ngay một kế hoạch trong đầu là sẽ quảng luôn cuốn sổ vào lửa ngay cơ hội đầu tiên mà nó chớp được. Harry đi băng qua phòng sinh hoạt chung né được George. lúc đó đang cố đội nón mất đầu lên đầu nó. Rồi bước lên cái cầu thang đá yên lạnh và mát lạnh để vào, phòng, để vào phòng ngủ nam Nó cảm thấy như phát bệnh trở lại hẹp như cái đêm mà nó chiêm bao thấy con rắn Nhưng lại nghĩ có lẽ mình sẽ không sao đâu nếu có thể nằm xuống nghỉ ngơi một lát Harry mở cửa phòng ngủ và mới bước được một chân vô trong Thì bỗng cảm thấy đau dữ dội đến nỗi nó tưởng như ai đó đang sắn một lưỡi dao vào đỉnh đầu Nó không còn biết nó đang ở đâu Cũng không biết là nó đang đứng hay nằm Và chẳng còn biết tên nó là gì nữa Một chàng cười điên dại đang ngân vang bên tay nó Đã lâu rồi nó mới cảm thấy được vui vẻ như thế sung sướng, lâng lâng chiến thắng Một điều gì đó rất tuyệt vời Rất tuyệt vời đã xảy ra Harry, Harry Có ai đó đang đánh vào mặt nó Tiếng cười điên dại Bị một tiếng kêu la đau đớn Cắt ngắt quãng Niềm vui vị bị hút khỏi nó Nhưng tiếng cười vẫn tiếp tục Nó mở bừng mắt ra và khi mở mắt ra Nó nhận thấy rằng tiếng cười điên dại ấy Đang thoát ra từ miệng mình Ngay khi nó nhận thức được điều này Thì tiếng cười ấy đã tắt ngấm đi Harry đang nằm thở hồn hèn trên sàn nhà Trừng trừng mắt ngó lên trần nhà Cái thẹo trên chán co thắt trong cơn khủng khiếp Ron đang cúi xuống nhìn nó Trông hết sức lo lắng Ron hỏi chuyện gì vậy Harry ngồi dậy hít lấy hơi để thở Mình không biết hắn đang hết sức hí hưởng Hết sức vui mừng Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy hả Harry lầm bầm Có chuyện gì đó hay ho lắm vừa xảy ra Nó rui lên bần bật Y như lần nó nhìn thấy con rắn tấn công ông Weasley Và nó cảm thấy kiệt sức Chuyện gì đó mà hắn đã trông mong bấy lâu nay Những lời lẽ này giống như lần Ở phòng thay đồ của đội banh Gryffindor Nghe như thể do một kẻ xa lạ nào đó đang nói Nhờ qua cái miệng của Harry Nhưng nó biết những lời lẽ ấy hoàn toàn thật Nó hít một hơi dài, cố gắng tập trung ý chí để không bị nôn thốc tháo lên khắp người John. Nó rất mừng là lần này cả Dean và Simos đều không có mặt ở đó để chứng kiến nó trong hoàn cảnh này. John đỡ Harry lên, nói nhỏ, Hermione biểu mình lên đây xem bồ ra sao. Hermione nói, lúc này sau khi bị thầy Snape quay như thế thì khả năng phòng bị của bồ còn mong manh lắm. Nhưng mà mình nghĩ là về lâu dài thì bài học của thầy Snape sẽ hữu dụng với bổ đúng không? Ron nhìn Harry không chút yên tâm khi nó dìu Harry đi về phía giường. Harry gật đầu mà không có vẻ thuyết phục chút nào. Nó nằm vật xuống giường, ngửa đầu ngửa lệ ra trên gối, cảm thấy đau đớn toàn thân chứ không riêng gì cái thẹo vì đã té lên té xuống quá nhiều lần vào buổi tối hôm đó. Nó không thể nghĩ không nghĩ rằng chính buổi đột phá thứ nhất của nó vào bế quan bí thuật đã làm suy yếu đi sức đề kháng của tâm trí nó chứ chẳng làm chứ chẳng hề giúp nó mạnh mẽ hơn.